lời khuyên của cha. Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc, nhìn thẳng vào mắt mọi người. Nói lời cảm ơn càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời làm ơn càng nhiều càng tốt. Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hãy giữ kỹ những điều bí mật con đừng mất thì giờ học các mánh khéo doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính. Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình. Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm. Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng. Đừng bao giờ lường gạt một ai. Học cách lắng nghe Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ. Đừng làm cho ai mất hy vọng. Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm. Đừng hành động khi đang giận dữ. Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến. Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại. Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát. Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Cẩn thận về đồ đạc, quần áo, nếu định sắm thứ gì trên 5 năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất 3 vị thầy thuốc khác nhau xem xét. Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm. Đừng sợ phải nói, tôi không biết. Đừng sợ phải nói, xin lỗi, tôi rất tiếc. Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện. Hãy gọi điện cho mẹ con.